Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu, chấm .net chương 132 ngoại truyện tượng của cô sử được làm bằng gỗ, cao chừng 50cm. Lai lịch của nàng ta được khắc chi chít trên tấm bia đá phía sau, gần như bằng với kích thước bức tượng, trên bia đá sử dụng ngôn ngữ rất bình dân, dễ hiểu. Sử tương tương chỉ mới đọc qua phần đầu đã kích động bình luận một tràng dài. Lúc này mới quay lại đọc kỹ càng, sử tương tương khinh thường nói, loại văn phong, bạch miêu, này thì khác gì. So với tôi chứ, đoạn viên viên tiếp lời, chính vì vậy mà rất nhiều người hoài nghi về những bức tượng trong chùa độ nhân, cho rằng đây là lịch sử giả, do nhà họ Ninh tự biên tự diễn. Nói đến đây, nàng bỗng khựng lại, bởi vì hiện tại bên cạnh còn có một người họ Ninh. Nói như vậy, thật là bất lịch sự." Ninh Tuyên không nghe rõ đoạn viên viên nói gì, nhưng cũng đoán được đại khái. Trên mặt hắn ta không có chút tức giận, thậm chí còn bình tĩnh tiếp lời, "Giáo sư của tôi từng nói, những ghi chép này hợp lại rất giống một cuốn nhật ký của người hiện đại. Giống như có một cô gái xuyên không về thời cổ, sau đó ghi chép lại những gì mà cô ấy nhìn thấy." Hắn ta nhìn xung quanh, thản nhiên nói thật là hoang đường ngay cả người nhà họ ninh cũng không tin đoạn viên viên nhất thời không biết nên nói gì nhưng cho dù là câu chuyện hư cấu thì nội dung cũng đủ khiến người ta phẫn nộ trên bia đá có ghi chép gia đình cô sử kinh doanh trà bà nội cô sử sau khi nuôi chết mấy đứa cháu lại muốn nuôi nốt ca ca của nàng ta cha mẹ cô sử chỉ có một đứa con trai độc nhất Đương nhiên không đồng ý. Lúc này, cô xử lần đầu tiên thể hiện sự, sáng suốt, khác thường, nàng ta đứng ra nói, con nguyện ý thay ca ca chăm sóc bà nội, đọc đến đây, đoạn viên viên nhíu mày. Nàng không cho rằng một đứa trẻ bốn, năm tuổi có thể nói ra những lời lẽ thấu tình đạt lý như vậy. Điều này hoàn toàn trái ngược với bản tính của con người, cô xử này giống như một bóng ma được người ta cố ý tạo ra dù sao thì cô sử cũng lớn lên trong một gia đình hòa thuận cháu gái hiếu thảo đương nhiên bà nội yêu thương bà cụ không nỡ để cháu gái gả đi xa nên đã tìm cho nàng ta một người con rể có thể gánh vác gia nghiệp trong số những người làm công cho gia đình thay thế cho cháu trai đang tuổi ăn học mọi chuyện bắt đầu từ đây sau khi ca ca của cô sử sử nhị lang thi đậu Hắn ta liền đường đường chính chính tiếp quản gia nghiệp. Việc đầu tiên mà hắn ta làm sau khi trở về chính là đuổi người con rể xuất thân thấp hèn kia ra khỏi nhà. Sau đó muốn tìm cho cô xử một mối hôn sự tốt hơn. Lúc này, cô xử lại một lần nữa thề. Hiện sự, sáng suốt, nàng ta nói, xuất giá tòng phu. Hiện tại nàng ta đã là người của người ta. Sao có thể ở lại nhà, gả cho người khác? Cô xử lo lắng xuất thân thấp hèn của chồng sẽ khiến Ca ca mất mặt Bèn thu dọn đồ đạc Cùng chồng ra ngoài sinh sống Quả là một người phụ nữ tiết hành Đoạn viên viên không khỏi cảm thán Sử nhị lang rõ ràng cũng rất cảm động Hắn ta đã thay đổi hộ tịch cho người con rể kia Cho hắn ta một căn nhà nhỏ trong thành Đồng thời chu cấp cho cha Mẹ, anh em của hắn ta Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang Không bao lâu sau Quân sĩ nổi loạn Lúc đó sử nhị lang đang uống rượu ở ngoại ô Không kịp chạy về Cả nhà người con rể kia đều tưởng rằng Hắn ta đã chết ở ngoài thành Vì muốn bảo vệ mọi người Cô sử xinh đẹp đã sung phong Tình nguyện hy sinh bản thân Cả nhà người con rể kia đều khóc lóc Cầu xin nàng ta ở lại Nhưng cô xử nhất quyết không đồng ý. Nàng ta đã bán mình cho con trai của thủ thành vô Cẩu Nhi với giá một ngàn đồng. Sau đó để chồng mang theo người nhà và toàn bộ tài sản trốn về quê sinh sống. Thấy cô xử xinh đẹp, ăn nói. Dịu dàng, khéo léo, vô Cẩu Nhi thường xuyên hỏi han lai lịch của nàng ta. Nhưng cô xử chỉ im lặng môi may vá, giấu nhẹm chuyện mình họ xử, trong thành ngày càng loạn vô cẩu nhi nhận được lệnh đi dẹp loạn hắn ta muốn đưa vợ cả về quê đoàn tụ cùng gia đình cô sử còn trẻ lại có nhan sắc trên đường đi rất dễ gặp nguy hiểm vô cẩu nhi liền nảy sinh ý định bán nàng ta đi trùng hợp thay cô sử được bán cho ninh lão nhị người vừa mới mất vợ ninh lão nhị nhận ra cô sử là em gái họ của mình sau khi nghe nàng ta kể chuyện Hắn ta rất cảm động trước tấm lòng vị tha của cô sử, bèn bỏ ra hai mươi lượng bạc chuộc nàng ta về, đối xử rất tốt. Chờ đến khi thành cửa mở ra, Ninh Lão Nhị liền đưa cô sử về nhà họ sử, gia đình họ sử là gia tộc giàu có, danh giá ở địa phương. Chuyện cô sử trong vòng nửa tháng mà đã hai lần bị bán đi, khiến cho nhà họ sử bẽ mặt, nhưng người nhà họ sử lại rất bao dung với nàng ta cha mẹ cô sử nói đây là lỗi tại thời thế không phải lỗi của nàng ta sau đó sử nhị lang nghi ngờ người con rể kia đã lừa gạt ép buộc cô sử tái giá bèn đến nha môn kiện hắn ta tội bán vợ cả nhà người con rể kia đều bị bắt hắn ta bị đánh một trăm trượng sử nhị lang cũng thu hồi lại căn nhà đã cho người con rể bị đánh đến da chóc thịt bong Lê lết đến miếu thành hoàng nương thân, còn cô sử 23 tuổi. Cũng được đưa trở về nhà họ sử, vì muốn minh oan cho chồng, bảo vệ thanh danh cho gia tộc, nàng ta đã có một quyết định sáng suốt nhất trong đời. Cô sử, thản nhiên, tự sát chính vì sự sáng suốt này mà nàng ta được. chôn cất trong khu mộ của nhà họ ninh, trở thành quý thiếp của ninh lão nhị, đọc xong câu chuyện này. Đoạn viên viên đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao tượng của cô xử lại khác biệt như vậy. Bởi vì trong chùa độ nhân, chỉ có một mình nàng ta là được gộp vào gia phả họ ninh với thân phận thiếp. Vậy còn bà lão gầy. Gò, ốm yếu, mắt lé đứng bên cạnh cô xử là ai? Là bà nội của cô xử sao? Nhưng bà ta đâu có tái giá vào nhà họ ninh. Một người phụ nữ, mất nết. Như vậy, sao có thể dễ dàng được chôn cất trong khu mộ của nhà họ Ninh? Chuyện này hoàn toàn vô lý, đoạn viên viên cho rằng, rất có thể nhà họ Ninh và nhà họ Sử đã thỏa thuận điều gì đó với nhau. Hiện tại, loại chuyện này cũng không phải là hiếm, cô Sử nhận được. Rất ít hương khói, đoạn viên viên thử lên mạng tìm kiếm, kết quả chỉ thấy lác đác vài bài viết mắng chửi, cô Sử. Là người phụ nữ ngu ngốc nhất thế giới, yêu đương mù quáng, đáng ghét hơn cả vương bảo xuyến. Chết là đáng đời, Sử tương tương đọc xong, cuối cùng cũng hiểu đây là nơi nào, nàng ta tức giận nói, nơi quỷ quái này chính là bia đá trinh tiết, trá hình. Một người sao có thể, thản nhiên, tự sát được chứ? Mẹ đường tăng tự sát, yêu quái ăn chơi hưởng lạc, cuối cùng vẫn được lên Tây Thiên ôn kiều nhẫn nhục chịu đựng đợi đến khi báo thù xong chưa kịp hưởng phúc thì đã chết bọn họ đều là vì không muốn làm người có tội nên mới tự sát thật nực cười sự tương tương cảm thấy bản thân nói rất đúng liền ngồi xuống bậc thềm dành thêm tám trăm chữ nữa chỉnh sửa lại bài viết rồi đăng lên mạng xã hội ninh ngọc vi chị gái của ninh tuyên là người đầu tiên lai like bài viết ninh ngọc vi Loại chùa triền này sớm muộn gì cũng bị phá bỏ. Cha mẹ xử tương tương cũng nhanh chóng lai like và bình luận, xử mẫu bảo bối con cuối cùng cũng đã hiểu chuyện rồi. Sư phụ thân, con gái ngoan của ba, sau này không cần phải ăn rau dại nữa, muốn ăn gì thì cứ nói với ba, ba mua cho con ăn. Hai người bọn họ cảm động đến mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Xem ra chùa độ nhân chuyên trị chứng. Yêu đương mù quáng. Biết vậy năm đó đã quyên góp nhiều tiền hương khói hơn rồi. Đoạn viên viên nhìn chằm chằm vào cốc chè hạt sen mà sử tương tương. Đang cầm trên tay, hỏi, cốc chè này muội mua ở đâu vậy? Sử tương tương chỉ ra cửa, vừa nãy có một cô gái và bà của cô ấy bán hàng ở ngoài cửa. Chè ngon lắm, muội cũng mua một cốc đi, từ trí viễn nghi hoặc nhìn nàng ta. Ngoài cửa không có ai bán chè hạt sen cả Anh vẫn luôn đi theo em Sao không thấy em mua lúc nào vậy Sử tương Tương nhìn cốc chè hạt sen đã uống được một nửa chửi thề một tiếng Nàng ta cho rằng ba người bọn họ đang hợp sức lừa mình bèn chạy ra ngoài hỏi Ông lão bán hạt sen rung đùi Chậm rãi nói chè hạt sen á Trong chùa có nhà ăn Cô vào đó mua đi Nói rồi, ông ta còn nhắc nhở, chùa chúng tôi không cho phép mang đồ ăn từ ngoài vào, hơn nữa cũng không có quán hàng rong nào bán đồ ăn ở đây đâu. Chè hạt sen trong nhà ăn bán 18 tệ một cốc, không bằng cô ra ngoài mua, chỉ có 6 tệ một cốc thôi, ông lão bán hạt sen ở ngoài cổng chùa, không tính là vi phạm quy định, vậy thứ mình. Vừa uống là gì? Sử tương tương còn chưa kịp nói lời cảm ơn liền quay người lại, nôn khan dữ dội, chè hạt sen đã ăn vào bụng, giờ không còn chút gì nữa, sử tương tương nôn đến mức mật xanh cũng trào ra, đoạn. Viên viên nhìn thấy một cái bóng từ từ chui vào trong bóng của sử tương tương. Nếu nàng đoán không nhầm, đây chính là cô sử nôn xong. sử tương tương cảm thấy trong lòng bất an nhưng câu đầu tiên nàng ta thốt ra lại là phản bác những gì được ghi chép trên bia đá nàng ta trừng mắt nói không không phải như vậy vậy thì là như thế nào đoạn viên viên nhìn chằm chằm vào bóng của sử tương tương hỏi sử tương tương có chút mơ hồ nhưng nàng ta có một cảm giác rất mãnh liệt giống như có người đang đứng bên tai nàng ta nói rằng những ghi chép kia đều là giả Cảm giác này khiến ra đầu nàng ta tê dần. Như thể cô xử chính là nàng ta. Vậy, từ trí viễn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Một là vì chuyện cốc chè hạt sen kia. Hai là sau khi đọc xong câu chuyện về cô xử, hắn ta cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ. Sự tương tương ấp úng không nói nên lời. Từ trí viễn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Sử tương tương là con heo được nuôi trong nhà, dựa vào tiền của gia đình mới được học đại học, khác với hắn ta một người ưu tú, tự lực. Cánh sinh trong xã hội, hắn ta dịu dàng ôm lấy sử tương tương, nói, chúng ta đi thôi. Trời nóng như vậy, lớp trang điểm của em bị trôi hết rồi. Chúng ta tìm chỗ nào đó mát mẻ nghỉ ngơi một chút, sử tương tương vừa nhớ đến cốc chè hạt sen. Trong lòng vừa sợ hãi vừa buồn nôn Vội vàng gật đầu đồng ý Đoạn viên viên lại liếc nhìn cái bóng dưới đất Lúc nãy cô sử chui vào trong bóng của sử tương tương Giờ lại theo đó mà chui vào trong bóng của từ trí viễn Đoạn viên viên sờn cả gai ốc Hai cô gái đều có vẻ mệt mỏi Hơn nữa cũng không muốn trở về ninh ra người mùi thuốc lá Nên Ninh Tuyên đành lái xe đưa bọn họ đến một nhà hàng có điều hòa mát lạnh Gần đó, tìm một phòng riêng Phòng riêng được trang trí rất sang trọng Vừa nhìn là biết rất đắt tiền Ninh Tuyên đưa thực đơn cho đoạn viên viên Lúc này nàng mới phát hiện ra đây là tiệm Bánh ngọt của Lưu Trinh Tiệm bánh ngọt Lưu Trinh rất nổi tiếng trên cả nước Bà chủ đã hơn 40 tuổi Nhưng vẫn độc thân là một người phụ nữ rất bản lĩnh lưu trinh xuất thân từ vùng núi nghèo khó từ nhỏ đã phải làm lụng vất vả phụ giúp gia đình sau khi tốt nghiệp cấp hai bà ấy đã tự mình ra ngoài bán hàng rong kiếm tiền sau khi tích góp được một số vốn bà ấy vừa đi học vừa mở một cửa hàng nhỏ chưa đến ba mươi tuổi bằng chính đôi bàn tay của mình lưu trinh đã trở thành bà chủ giàu có lưu trinh rất ít nhắc đến quá khứ của mình đương nhiên người sợ nổi tiếng heo sợ béo sau khi chương trình hương vị thế giới đến quay phim thân phận cô gái chăn heo vùng núi của bà ấy đã bị bại lộ nhưng lưu trinh cũng không còn để tâm đến chuyện này nữa thậm chí còn làm hẳn một đoạn phim ngắn về câu chuyện của mình cho phát lặp đi lặp lại trong tiệm Hy vọng có thể thu hút khách Hàng Rất nhanh sau đó Một bàn đầy ắp bánh ngọt được bưng lên Đồ ăn ở đây tuy ngon Nhưng cách thức quảng cáo quá phô trương Phản cảm Ai lại mang chuyện đời tư của mình ra Để câu khách như vậy chứ Từ trí viễn tỏ vẻ chán ghét lưu Trinh Đoạn viên viên và ninh tuyên đều im lặng Không thích thì đừng có ăn Sử tương tương nghe vậy Liền đen mặt Người ta nói thật chứ có nói dối gì đâu. Hơn nữa, bà ấy sống như thế nào thì liên quan gì đến anh? Có cướp của anh, giật của anh hay sao? Chẳng phải là tên, ăn bám, hay sao? Từ trí viễn nghe vậy, sắc mặt cũng tối sầm lại. Ý của sử tương tương là gì? Chẳng phải là đang chê bai ra cảnh nhà hắn ta nghèo khó sao? Hắn ta đã đồng ý ở rể, để con cái mang họ nhà nàng ta. Hy sinh lớn như vậy mà vẫn chưa đủ sao. Nghĩ vậy, hắn ta lập tức lấy ví. Tiền ra, tính toán chi ly từng món, sau đó rút tiền mặt ra, định thanh toán riêng phần của mình. Thấy từ trí viễn lấy ví tiền ra, Ninh tuyên lập tức hiểu lầm. Trong mắt hắn ta, hai cô gái kia đều là người nhà. Đây là bữa tiệc gia đình của nhà họ Ninh, tuy đơn giản một chút, nhưng cũng không đến lượt một tên. Phò mã như hắn ta lên mặt Ninh tuyên lập tức gọi nhân viên Phục vụ đến Gọi thêm một bàn đồ ăn nữa Sau đó lấy thẻ ngân hàng ra thanh toán Từ chí viễn cảm thấy bị sỉ nhục lạnh lùng nhìn sử tương tương Không nói Gì? Sử tương tương biết mình lỡ lời Vội vàng cười trừ, Giải thích Em Em không có ý đó Tiền của em Em muốn tiêu gì thì tiêu Anh không cần phải như vậy nghe vậy đoạn viên viên suýt nữa thì bật cười thành tiếng bóng của cô sử cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào sử tương tương xem ra cô sử rất ghét những cô gái yêu đương mù quáng đoạn viên viên còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì từ trí viễn đã đứng bật dậy đỏ mặt bỏ chạy hắn ta vừa chạy cô sử cũng bám theo rõ ràng dáng vẻ tức giận bỏ đi của từ trí viễn càng khiến nàng ta ưng ý đoạn viên viên thu hồi tầm mắt. đối với những thứ dơ bẩn này nàng cũng không còn cách nào khác xử tương tương cũng rất bực bội nhìn bạn trai bỏ đi nàng ta cũng không thèm đuổi theo chỉ hậm hực ăn bánh ngọt đuổi được vị khách không mời kia đi ninh tuyên coi như đã trả nợ ân tình với nhà họ sử. ăn uống xong xuôi Hắn ta liền đưa hai người bọn họ trở về, sử tương tương đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, Ninh Tuyên để đoạn viên viên. Ngồi ghế phụ, còn sử tương tương nằm ngửa ra ghế sau, ngủ say như chết, trên người cô ấy có thứ gì đó sao? Ninh Tuyên vừa lái xe, vừa hỏi, lúc ở chùa độ nhân, hắn ta đã nhận ra điều gì đó? Không ổn nhìn thấy dáng vẻ của sử tương tương hắn ta liền cảm thấy bất an đoạn viên viên liếc nhìn sử tương tương qua gương chiếu hậu nhỏ giọng nói cô ấy đã uống chè hạt sen do cô sử bán sau đó bị hồn ma của cô ấy nhập vào người nghe vậy ninh tuyên như bị xét đánh ngang tay đoạn viên viên vội vàng nhắc nhở hắn ta tập trung lái xe trong lòng nàng cũng có chút băn khoăn Ninh Tuyên là bác sĩ khoa tâm thần, hôm nay hắn ta đối xử với nàng đặc biệt như vậy, chẳng lẽ là do bệnh tình của nàng, bây giờ? Bây giờ nó vẫn, còn ở trong xe sao? Ninh Tuyên run rẩy hỏi, nó, nó đi theo từ trí viễn rồi, đoạn viên viên đáp, vậy là, vậy là không sao rồi, Ninh Tuyên thở vào nhẹ nhõm, mặc dù nói như vậy có chút, không tốt cho từ trí viễn. Nhưng đoạn viên viên vẫn gật đầu. Đối với loại đàn ông, ăn bám, này, nàng không có chút đồng tình nào. Nhưng nhìn Ninh Tuyên buông bỏ, thế giới quan duy vật, nhanh như vậy, đoạn viên viên cho rằng rất có thể hắn ta đã xác Địch nàng bị bệnh tâm thần, nên mới, hùa, theo nàng như vậy, nàng vội vàng giải thích, bác sĩ Ninh, tôi không có bị bệnh. Tôi đã đi khám rồi, thật đấy, nàng đang nghĩ gì vậy? Ta đâu có nói là không tin, Ninh Tuyên bật cười, cảm thấy cô em họ này thật thú vị, đoạn viên viên ngượng ngùng nói, còn không phải. Tại anh tin quá nhanh sao, hóa ra tin quá nhanh cũng là lỗi sao. Ninh Tuyên thản nhiên nói, bởi vì ta cũng có bí mật buổi chiều, ba người bọn họ trở về Ninh gia, trong phòng khách, mọi người đang say sưa chơi mạt trược, khói thuốc mịt mù. Thấy đoạn viên viên và sử tương tương bịt mũi, Ninh Tuyên liền đưa hai người bọn họ lên thư phòng ở tầng 2. Trên giá sách trong thư phòng có rất nhiều bức tượng nhỏ của chùa độ nhân. Ninh Tuyên nói ban đầu Ninh gia định sản xuất hộp quà bí ẩn hình những bức tượng này để bán ở khu du lịch. Sử tương tương biểu môi, ai lại rảnh rỗi bỏ tiền ra mua bia đá trinh tiết về nhà. Chứ... Đoạn viên viên cảm thấy nguyên nhân chính là do những bức tượng này quá xấu, trông như đồ bỏ đi. Bảo sao chùa độ nhân bị yêu cầu phá bỏ buổi tối, ninh gia chuẩn bị bữa tối thịnh soạn hơn. Mẹ đoạn liên tục gắp thức ăn cho đoạn viên viên, đoạn viên viên liếc nhìn sang bàn của sử tương. Tương thấy cha mẹ nàng ta cũng đang liên tục gắp thức ăn cho nàng ta, đi chùa độ nhân một chuyến, từ chi viễn liền biến mất thật đáng mừng nhà họ sử và nhà họ đoạn đều là khách từ phương xa đến nên buổi tối phải ở lại ninh ra sử tương tương ôm gối đến phòng đoạn viên viên xin ngủ cùng nàng ban ngày nàng ta không cảm thấy gì nhưng đến tối vừa nhớ đến chùa độ nhân nàng ta liền run rẩy sợ hãi đêm đó không khí rất kỳ lạ đoạn viên viên cứ nhớ mãi chuyện ban ngày trằn trọc mãi không ngủ được còn sử tương tương thì ngược lại rất nhanh đã ngủ say sưa đoạn viên viên đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên nàng cảm thấy căn phòng im lặng đến lạ thường sự im lặng đột ngột khiến nàng cảm thấy bất an đoạn viên viên xoay người quay lưng về phía sử tương tương rất nhanh sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân xuống giường Sử tương tương hình như đã ra ngoài, đoạn viên viên quay mặt về phía cửa, hé mắt nhìn ra ngoài, thấy sử tương tương đang đặt. Tay lên nắm cửa, đầu nghiêng sang một bên, nhìn chằm chằm vào nàng, là, cô sử, nàng ta đã trở lại. Cô sử, dường như nhận ra ánh mắt của đoạn viên viên, nàng ta mỉm cười nhìn nàng một cái, rồi mở cửa bước ra ngoài đoạn viên viên không thể để nàng ta mang sử tương tương đi như vậy liền vội vàng xuống giường bật đèn đuổi theo phía sau từ góc độ này nhìn sang đoạn viên viên phát hiện ra sử tương tương đang nhón chân đi đoạn viên viên nhận ra cô sử không hề có ý định làm hại bọn họ mà giống như đang dẫn đường cô sử đi đến trước cửa một căn phòng ở tầng hai nàng ta mở cửa chạy vào trong Lục lọi khắp nơi như chuột Sau đó tìm ra một chiếc dương Đây là một chiếc dương được khóa rất cẩn thận Tay của cô sử đưa vào trong dương Lục lọi một hồi Sau đó lấy ra một cuốn sách dày Đặt xuống đất Im lặng nhìn đoạn viên viên Nàng ta muốn mình đến lấy sao Đoạn viên viên đứng yên tại chỗ Không dám nhúc nhích Người và quỷ khác đường Nếu nhận đồ của quỷ sẽ phải làm việc cho bọn họ sau một hồi rằng co đoạn viên viên liền lấy điện thoại ra bật bài khúc hát của gà trống tiếng gà gáy vang sử tương tương tỉnh lại cảm ơn trời đất sử tương tương tỉnh lại nhìn xung quanh hoảng sợ hét lên nàng ta không hiểu tại sao mình lại ở trong căn phòng này sử tương tương sợ hãi chạy đến bên cạnh đoạn viên viên run rẩy hỏi sao Sao tôi lại ở đây? Tôi không có bị mộng du. Đoạn viên viên kể lại chuyện sử tương tương bị, cô sử, nhập vào. Sau đó cho nàng ta xem đoạn video quay lại cảnh, sử tương tương, lấy sách ra khỏi dương. Nếu là... Ngày hôm qua, nghe thấy những lời này, sử tương tương chắc chắn sẽ mắng đoạn viên viên bị thần kinh. Nhưng sau khi trải qua chuyện cốc chè hạt sen và việc lấy sách từ xa, nàng ta đã tin... Tưởng hoàn toàn, giờ, giờ chúng ta phải làm sao, sự tương tương sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, trông còn đáng sợ hơn lúc bị ma nhập, đoạn viên viên đưa nàng ta trở về phòng, trước. Tiên phải tìm hiểu xem tại sao cô ấy lại làm như vậy, trở về phòng, đoạn viên viên lo lắng, cô xử, sẽ quay lại, liền bật bài, khúc hát của gà trống, phát lặp đi lặp lại, đảm bảo trong phòng. Lúc nào cũng có tiếng gà gáy Làm xong những việc này Đoạn viên viên vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn Nàng bèn lên mạng tải một bức ảnh chân dung trên tờ tiền Sau đó cài làm hình nền điện thoại Thế giới an toàn rồi Đoạn viên viên yên tâm nghiên cứu cuốn sách Nàng cẩn thận dùng điện thoại chụp lại toàn bộ nội dung trong cuốn sách Cuốn sách này quá quý giá Nàng không dám lật mạnh Chỉ có thể chụp ảnh lại rồi xem, sử tương tương cũng muốn xem, lúc chụp ảnh, đoạn viên viên phát hiện ra nét chữ của người ghi chép rất giống với nét chữ của nàng. Rất nhiều chỗ mà người khác có thể không nhận ra, nhưng nàng lại có thể đọc một cách trôi chảy, tuy cuốn sách rất dày, nhưng lại không dùng văn ngôn, mà là ngôn ngữ hiện đại, dễ hiểu, giống. Với giọng văn được sử dụng trên bia đá ở chùa Đậu Nhân, rất có thể, người nhà họ Ninh vẫn luôn ghi chép như vậy. Có lẽ bọn họ muốn truyền lại những ghi chép này cho đời sau, nếu không thì tại sao lại viết theo cách mà ngay cả học sinh cấp 2 cũng có thể hiểu được. Tóm lại, đây là một cuốn sách rất cũ. Bên trong ghi chép những câu chuyện về những người phụ nữ có quan hệ với nhà họ Ninh, đoạn viên viên lật dở vài trang. Quả nhiên cuốn sách này ghi chép về những chuyện xảy ra vào thời đại mà cô xử sinh sống. Nhưng người ghi chép không để lại tên. Toàn bộ cuốn sách đều được viết theo ngôi thứ nhất. Phần mở đầu có một đoạn giới thiệu ngắn gọn về nguồn gốc của cuốn sách Ta May. Mắn được sinh ra là con gái của một địa chủ ở vùng nông thôn. Không phải chịu đựng nỗi đau khổ bị bó chân, cũng không bị gia đình coi thường. Từ năm 14 tuổi. Vì mối quan hệ với vị hôn phu, ta bắt đầu thường xuyên lui tới một số gia đình giàu có, lúc bấy giờ, dung thành phồn hoa, náo nhiệt, ngay cả những người đàn ông nghèo. Khổ nhất cũng có thể ra ngoài dạo chơi, tận hưởng phong cảnh mùa xuân. Còn ta và mẹ, cùng chị em gái chỉ quanh quẩn trong một không gian nhỏ bé, đoán xem tiếng chuông ngoài kia có phải là do người bán hàng rong mang đến hay không? Cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt, mọi người tranh cãi, hòa giải, rồi lại trở mặt với nhau, nhưng dù sao cuộc sống cũng ổn định, sung túc. Chỉ cần còn sống, chúng ta đều tin rằng rồi sẽ có ngày. Gặp lại, nhưng từ khi chiến loạn nổ ra, mọi thứ đều thay đổi. Dung thành lại trở về với hình hài cũ kỹ, hoang sơ, để dễ dàng chạy trốn khi có biến. Ta và những người phụ nữ khác bắt đầu kết bạn, cùng nhau đi khắp nơi, làm quen với đường xá. Dung thành mà chúng ta biết, vẫn luôn là dung thành sau chiến tranh. Còn về sự phồn hoa, náo nhiệt mà mọi người thường nhắc đến, chúng ta chỉ được nghe qua lời kể của chồng, anh em trai. Hoặc người hầu, ta và chị em, bạn bè không hề nhớ nhung những quán ăn, nhà hàng mà chúng ta từng nhìn thấy khi ngồi trên kiệu. Mà là những ngày tháng cùng nhau trò chuyện, tâm sự Sau khi con gái trưởng thành Ta dần dần có suy nghĩ của riêng mình Muốn ghi chép lại những câu chuyện về những người phụ nữ mà ta từng quen biết Bản thảo được viết khi con gái ta 10, năm tuổi Đến khi hoàn thành, con nuôi của con gái ta cũng đã lớn Lúc này, rất nhiều người trong số đó đã qua đời Nhưng dù yêu hay ghét Bọn họ đều đã từng sống rất chân thật Đoạn viên viên nhìn chiếc dương lớn Nếu như bên trong đều là những ghi chép Như vậy Thì chắc chắn không phải do một người viết Mà là từ cô gái này trở đi Những cô gái nhà họ Ninh Đã kế thừa thói quen viết nhật ký Sau đó truyền lại cho đời sau Nghĩ đến đây Đoạn viên viên bỗng nín thở Nàng thật muốn lập tức Lấy trộm hết toàn bộ đồ vật ra ngoài những thứ chân quý như vậy lại bị vứt bỏ ở ninh gia phủ bụi quả thật là lãng phí của trời sự tình liên quan đến tính mạng sử tương tương cũng xem rất chăm chú rất nhanh nàng đã tìm được trang ghi chép về sử cô nương đây là một câu chuyện hoàn toàn khác với ghi chép ở độ nhân miếu người ghi chép viết sử cô nương tên thật là sử bảo trương nàng bị cha mẹ vứt bỏ lúc bốn năm tuổi bị đưa đến tay lão phu nhân như vật thế mạng cho ca ca lão phu nhân không có tài năng nuôi dạy con cái sử bảo trương tình cờ lớn lên trong tay bà cuối cùng vẫn yểu mệnh qua đời những ghi chép khác đều gần giống với những gì được viết trong độ nhân miếu điểm khác biệt là cuốn sách này tóm tắt cái chết của sử cô nương trong một câu sử cô nương bị ép tự sát Đoạn viên viên có một loại cảm giác quả nhiên là vậy, nàng tiếp tục xem tiếp, lúc sử nhị lang chỉ là một tú tài. Phu quân của sử cô nương chỉ là món đồ chơi mà sử gia mua về cho nàng. Sau khi sử nhị lang thi đỗ cử nhân, thân phận của sử gia đã thay đổi chóng mặt, sử gia không còn cần đứa con gái đã. Thành thân với hạ nhân này nữa, nàng cùng với người chồng ở rể bị cha mẹ đuổi ra khỏi sử gia sử gia không còn thừa nhận đứa con gái này chỉ là sử nhị lang thỉnh thoảng phái hạ nhân đưa chút gạo thóc sử tương tương kinh ngạc nói nàng ấy bị đuổi ra ngoài không phải tự mình muốn đi cô gái cổ đại như vậy bị đuổi ra khỏi nhà thì kết cục gì cũng không có gì là sử cô nương từ một đại tiểu thư sống trong nhung lụa bỗng chốc rơi xuống thành Người phụ nữ tầng lớp đáy phải tự mình giặt rũ nấu cơm hầu hạ nhà chồng, vậy nên việc nàng bị người chồng cùng đường bi lối bán đi vào lúc nguy nan là điều hiển nhiên, bởi vì xã hội tầng. Lớp đáy lúc bấy giờ ai cũng làm như vậy, Sử tương tương không hiểu lắm về bán vợ, đoạn viên viên giải thích bán người phụ nữ đã thành thân cần phải lập khế ước, trong khế ước sẽ ghi rõ rằng nguyên nhân vì sao người chồng nào đó bán vợ cho người nào. Là làm vợ hay làm thiếp, thông thường dân gian bán vợ đều sẽ thương lượng với nhà mẹ đẻ, nếu nhà mẹ đẻ không đồng ý, nhà. Chồng tự ý chiếm đoạt của hồi môn của người vợ bị bán, nhà mẹ đẻ biết chuyện chạy đi báo quan, nhà chồng phần lớn sẽ gặp hòa, Đậu nhân miếu quả nhiên là nói bậy, trên đó còn nói sự bào. Chương đổi tên đổi họ gà cho vu cầu nhi. Chuyện của sử cô nương và người chồng ở rể này đâu phải bí mật, chỉ cần tùy tiện hỏi tham nhà chồng ở rể là biết ngay, đoạn viên viên gật đầu, sử. Bảo trương bị bán hai lần, mấy người chồng của nàng chắc chắn đều biết rõ ngọn ngành, rất có thể là mua nàng vì thân phận tiểu thư của nàng. Đã đổi tên đổi họ là giả, vậy thì khả năng nàng tự nguyện bị bán là bao nhiêu, trong sách cũng ghi chép như vậy. Người ghi chép viết, sử cô nương bị bán hai lần, sau đó mới bị ninh lão. Nhị đưa về sử gia và đòi tiền bịt miệng. Sử cô nương tuy còn sống, nhưng ánh mắt của người trong sử gia và lời đàm tiếu của người ngoài nàng đã không thể chịu đựng nổi nữa. Đoạn viên viên nhìn đến ngây người, sử gia vẫn luôn ở. Trong thành, bọn họ chưa từng ra khỏi thành, bọn họ chỉ là không còn quan tâm đến đứa con gái bị đuổi ra khỏi nhà này nữa cũng không còn hỏi thăm tung tích của nàng trước khi xử cô nương tự sát, tôi tình cờ gặp xử cô nương một lần, lúc đó tuy trà nước trong phòng xử cô nương vẫn còn mới, nhưng trong sân đã mọc đầy cỏ dại, người hầu quét dọn sân vườn đại diện cho hành vi của chủ nhân, hiển nhiên lúc này xử gia đã không còn ai muốn xử cô nương sống nữa, bản thân xử cô nương cũng rất hiểu, nàng nằm trên giường không thiết ăn uống, Tiều tụy hốc hác, chỉ thình. Thoảng nói một câu, tôi sẽ thuận theo bọn họ. Nàng cũng từ chối bỏ trốn. Nàng nói, tôi vẫn luôn coi trọng danh tiếng. Đến lúc phải hy sinh vì danh tiếng mới biết được cảm giác này là như thế nào. Ở nhà người chồng thứ nhất và người chồng thứ hai, tôi đã hoàn toàn nếm trải cuộc sống sau khi mất trong trắng sẽ ra sao nửa năm sau khi xử cô nương trở về nhà. Nàng lén lút lẻn vào viện của lão phu nhân lấy một bọc thuốc chuột, pha hai bát thuốc độc vào cháo, một bát hầu hạ lão phu nhân ăn, một bát tự mình ăn. Đêm đó hai người đều trúng độc mà chết, chuyện này truyền ra. Ngoạt, lời giải thích của sử gia với bên ngoài là sử cô nương bị trúng tà, lại sợ nàng chết đi sẽ quay lại quầy phá. Vì vậy bèn làm hai pho tượng nhỏ, một pho tượng bà nội để trông coi nhắc. Nhờ sự cô nương là nia trang bất hiếu, đồng thời nhét tóc vào miệng nàng để ngăn nàng nói chuyện trước mặt Diêm Vương, ghi chép về sự cô nương đến đây là hết, đoạn viên viên xem mà toàn thân như rơi. Xuống nước, nàng bò dậy bật tất cả đèn lên, Sử tương tương xem đi xem lại hai lần cũng không thấy có ai có ý đồ với Sử bảo trương, thật đáng thương, có lẽ cũng chỉ có ca ca của nàng ấy là có chút thật lòng với nàng ấy dù sao trong câu chuyện của sử cô nương sử nhị lang chỉ có một hành động đó là báo quan bắt chồng ở rể và phái hạ nhân đi cứu tế muội muội đoạn viên viên hỏi ngươi có nghĩ tại sao sử nhị lang lại muốn kiện tụng không nếu hắn muốn đòi lại công bằng cho muội muội hắn đã là cử nhân có thể có rất nhiều cách để âm thầm di s c -H ít những kẻ đã ước hát hp muội muội nhưng tại sao hắn lại chọn cách kiện tụng làm lớn chuyện này sự tương tương bị hỏi đến nghẹn họng nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói chẳng lẽ là bởi vì một người ca ca hết lòng vì muội muội nghe có vẻ đặc biệt tình nghĩa đoạn viên viên không trả lời sử nhị lang nghĩ như thế nào không còn quan trọng nữa rõ ràng sử bảo trương hận hắn lão phu nhân sử gia dùng lễ pháp dạy dỗ sử bảo trương phải tam tòng tứ đức nhưng trong mối quan hệ vợ chồng sử bảo trương lại ở thế chủ đạo nàng không thể tìm được sự cân bằng giữa hai mối quan hệ này cuối cùng đi đến con đường tự hủy thậm chí đến lúc chết cũng không quên kéo bà nội đã dạy dỗ mình đi theo nàng hận bà nội của mình đương nhiên cũng sẽ hận những người khác trong sử gia Hiển nhiên sử nhị lang cũng nằm trong số đó, bằng chứng rõ ràng nhất chính là chuyện sử tương tương đầu độc bà nội không giấu. Được, đây là chuyện chấn động, sử nhị lang còn muốn làm quan, hắn không thể nào chủ động loan truyền chuyện này ra ngoài, kể cả những người trong sử gia còn muốn sống cũng sẽ không vạch trần Ra ngoài, gia tộc đều là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đoạn viên viên có chút thở dài. Nàng tìm mấy lần cũng không thấy họ xử trong mục lục nữa, nàng nói, ta suy đoán, xử ra xảy ra. Chuyện như vậy, con đường làm quan của xử nhị lang đã bị cắt đứt, chỉ có thể an tâm ở nhà kinh doanh, xử ninh hai nhà quan hệ thân thiết, đời đời kết thông ra, trong ghi chép sau này đã. Không còn xuất hiện cô nương nhà họ xử, chỉ có thể nói rõ ít nhất là trong khoảng thời gian người ghi chép còn sống. Sử gia đã xa sút, Không còn leo lên được vị trí ngang hàng Với ninh gia Nữa Sử tương tương nghe đến đây Thì cả người đều không ổn Sử bảo trương này hoàn toàn khác Với Sử bảo trương trong miếu Sử bảo trương ở đây tuy có chỗ đáng hận Nhưng rơi vào kết cục như Vậy cũng quá thảm Ninh gia vậy mà còn đổi trắng thay đen Nói nàng là Người phụ nữ tiết hạnh tự nguyện hy sinh Hai người không hẹn mà cùng nghĩ Đã xử cô nương này là người bị người ta Xuyên tạc Vậy những người khác bên trong thì sao Đoạn viên viên dùng mình Người sống sờ sờ không thể không bước vào cái chết Nhưng những người xung quanh lại không có cách nào cứu nàng Thậm chí còn phải trơ mắt nhìn nàng Bị người ta tô vẽ thành một hình dạng khác Người ghi chép trong két sắt Đã dùng tâm trạng gì để đối mặt Với những bi kịch không thể cứu vãn này sự thật được chôn giấu trong những cuốn sách này trong lòng đoạn viên viên chợt dâng lên một mong muốn mãnh liệt nàng muốn cái kết sắt kia phải phơi bày dưới ánh mặt trời sáng ngày hôm sau hai cô gái thức trắng đêm với quầng thâm mắt mỗi người một ngả trở về nhà đoạn viên viên liếc nhìn sử tương tương nàng ta thong dong bước xuống lầu cử chỉ yểu điệu thục nữ hết chỗ nói Dường như đã quên khuấy mất sự tồn tại của từ trí viễn, mặc cho điện thoại gieo đến cháy máy cũng không thèm. Nhắc, không biết Sử cô nương đã quay lại từ lúc nào, còn đem trả lại những quyển sách khiến đoạn viên viên khó xử, rốt cuộc à ta muốn thế nào? Muốn bọn họ sửa lại ghi chép trong độ nhân miếu sao? Nhưng độ nhân miếu sắp bị dỡ bỏ rồi. Sau khi bị dỡ bỏ, những lời đồn đại kia sẽ hoàn toàn biến mất qua một đêm sự tương tương đã không còn sợ sự cô nương nữa trong lòng nàng ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ ta chính là sự bảo trương các bạn đang nghe chuyện trên vê